Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nhưng tại sao lại không thể nhận sớm một chút chứ? Anh giải thích sự việc tóm tắt cho cô. Anh hy vọng Nhã Hân có thể hạnh phúc. Đáng tiếc vẫn là không thể giấu diếm, được mới nói ra sự thật. Anh thật sự là người tốt, giúp đỡ giấu diếm lâu đến như vậy. Cô cố ý nói, anh cũng nên dứt khoát làm người tốt đến cùng. Làm đám cưới giả cùng với đàm tiểu thư mà tiếp tục trai chờ cho bọn họ. Như vậy đàm tiểu thư cũng không cần phải ngạ bài với mẹ của cô ấy. Mà mẹ của cô ấy cũng có thể hài lòng với con gái có kết quả tốt. Như vậy, thật là vẹn toàn đôi bên mà. Không thể. Đừng nói là anh không chịu thì Hoài Văn cũng sẽ không đồng ý đâu. Một người đàn ông có thể chịu yếu khuất. Nhưng tuyệt đối sẽ không thể nào yếu khuất vợ con của mình. Hơn nữa, anh sẽ không lấy ai khác ngoài em cả. Chỉ có em mới có thể làm tô phu nhân. Giải nghiệm này thì có ích gì chứ? Tuy rằng nói là như vậy, nhưng cô cảm thấy trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Một người đàn ông luôn luôn yêu hết lòng. À, vậy chẳng lẽ em không lấy anh thì anh sẽ không hết lòng yêu em sao? Anh đầu hàng nha. Về sau cãi nhau thì anh sẽ không thể nào thắng em được. Anh lập tức phải dâng giáo mà chịu thua cô. Cô nghe thấy vậy thì cười một cách vui vẻ nói. Có lẽ em cũng nên thu đau lại một chút. Bây giờ anh là lãnh đạo của em. Đến lúc anh trừ tiền lương của em, em lên tiệt thòi lớn mà. Cô đoán nhất định là bởi vì tình huống của mẹ con nhà họ đàm làm cho anh nhớ tới mẹ của mình. Anh mới nguyện ý đi vào hồ nước độc này. Hiện tại vì sợ cô hiệu lầm, lại vội vàng nhanh chóng mà giải thích. Cô cười nhẹ, làm tên tình của Tô Tể nhân tốt hơn một chút. Em còn nhớ anh đã nói với em. Anh muốn chuẩn bị một trung tâm nghệ thuật chứ. Ba ngày sau một giờ trưa sẽ tiến hành lễ khởi công. Em và Lam có thể tới đó không? Hôm đó mẹ anh cũng đến. Anh muốn hai người gặp mặt. Hôm đó ư? Sợ rằng em sẽ không đi được, bởi vì em có giờ lên lớp. Không thể nhờ người khác dạy thay sao? Không được, đó là lớp mới mở. Mặc dù có một giáo viên khác dạy cùng với cô, cô nói tiếp. Em không phải đã nói cho anh biết, là muốn cho canh mân thay đổi hay sao? Lúc Trừng hội phụ huynh chuyên gia nói, đều là trẻ nói học tiếng Anh quá sớm, dễ dàng coi thường năng lực viết văn. Chúng ta phải nhằm vào điểm này để thiết kế quá trình. Mặc dù đầu năm nay phụ huynh đều không để ý tới năng lực viết văn của bọn trẻ. Chỉ cần học viết, nói học được là tốt rồi. bài Việt đã Chuyện này rất là quan trọng Anh hy vọng em có thể đến Cô nói ra ý tưởng của mình Càng nói càng hưng phấn Giống như hoàn toàn quẳng chuyện của anh ra sau đầu vậy Em rất là bận Hơn nữa còn phải đi dạy học không có thời gian đâu Bữa trưa hôm đó em có rảnh không Em mang làm cùng đi ăn cơm với mẹ anh Giọng điệu của anh giống như là ra lệnh Là bách Việt không vui nói Tế nhân à Chuyện này buổi sáng mới nói qua Em nghĩ chúng ta đều là muốn duy trì như thế này Lúc ấy chúng ta phải đi làm, nên đã tạm dừng thảo luận thôi. Nhưng em cũng không bắt bè. Anh phải tiếp nhận suy nghĩ của em. Thì đương nhiên anh cũng không thể bắt ép em phải chấp nhận anh rồi. Cô kéo dài giọng nói. Anh đã cùng với mẹ nói qua. Bà nói phải bằng lòng gặp mặt em. Vậy là em phải cảm ơn phải lập tức đồng ý sao? Cô nhịn không được mà diễu cợt. Tại sao anh không nói cho cô biết trước khi nói với mẹ anh mà đã nhận định rằng cô bằng lòng gặp mẹ anh chứ? Bách Việt đã Em nhất định phải như vậy sao? Anh biết cô có vướng mắc với mẹ của anh, nhưng không ngờ cô lại phản ứng kịch liệt như vậy. Anh chỉ hy vọng hai người có thể gặp mặt để cho bà thấy được cháu gái của mình. Thôi được rồi, là do em phản ứng hơi quá, thật là xin lỗi. Nhưng mà dù sao việc gặp mặt không cần phải nóng vội, thật sự là em không đi được. Nếu như anh cho em nghỉ, hoãn buổi học lại, em được con đi có được hay không? Bách Việt hiếp mắt. Vừa đúng lúc phục vụ đi tới đưa cho cô một ly nước hoa quả Cô gật đầu cười một tiếng với người phục vụ Để xuống lửa giận ở trong lòng Anh liên tục cầu xin như vậy Em không đi lễ khởi công giống như là không có nhân tình rồi Bách Việt à, anh không muốn ép buộc em Hành động bây giờ của anh chính là ép buộc đó Anh càng kiên trì, cô càng ghét Việc này giống như anh ở tình trạng trước khi ly hôn Anh luôn là muốn cô phải nghe theo trường bối Anh luôn nói rằng anh tôn trọng cô Nhưng khi nào cũng đặt nguyện vọng của cô sau cùng Cô không muốn dẫm lên vết xe đồ Anh chỉ hy vọng Em đưa làm đến gặp mẹ Em không cần phải nghĩ nhiều đâu Tổ tế nhân cảm thấy phiền não Vì cái chuyện gì mà lại trở nên phức tạp như vậy chứ Anh nói thật với em đi Anh muốn em đi gặp mẹ anh Có phải anh muốn nói cho mẹ anh biết Chuyện của chúng ta hay không Để cho mẹ anh biết chúng ta đang ở bên cạnh nhau Anh lại cưới cùng một người phụ nữ lần thứ hai sao Cho dù là như thế thì điều đó có gì là sai chứ quả thật là như vậy cô lạnh lùng nói anh đối với hôn nhân kiên trì như vậy có phải em không gạt cho anh anh cũng sẽ đi tìm một người phụ nữ khác tổ chức hôn lễ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện